Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Họ đang mong chờ cái kết tốt đẹp nhất dành cho cô gái tên Hòa. Một cô gái không có nhiều mưu cầu hạnh phúc chỉ cần an yên bên người yêu của mình. Nhưng mà thật đáng tiếc, người yêu của cô lại gặp tai nạn và qua đời. Vậy thì cuộc sống của Hòa tiếp tục ra sao? Sau khi mà gặp gỡ với Kiên, liệu rằng có nảy sinh tình cảm? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung chính của ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An và tác giả Mộc Miên sẽ gửi tới cho quý vị Tập 2 của câu chuyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức Cả đêm hôm nay, Kiên như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh cứ mơ mộng rồi lại nghĩ đến hòa. Hình bóng của cô luôn quanh quần trong đầu. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, anh cũng nhìn thấy cô đang mỉm cười với mình. Tâm trạng của Kiên lại khác hẳn với cô gái, sống ở phòng bên cạnh. Lý không tài nào bình tâm được. Cô thực sự lo sợ, nỗi sợ vô hình đó cứ ngày một lớn. Nhất là khi thái độ của Kiên cứ dừng rưng và trốn tránh. Anh ấy thậm chí không muốn nói chuyện với Lý, luôn ở trong phòng mỗi khi tan làm về. kiên cũng chưa từng hẹn cô gái nào dẫn đi ăn bên ngoài, giống như vị bác sĩ kia. Anh ấy từng nói rằng, anh ấy là người ăn chay trường, nên rất ngại khi mời ai đó đi ăn cùng. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đều thay đổi tới chóng mặt. Lý cứ suy nghĩ mãi, cũng không thể nào, để có thể tách họ ra. Dù sao đi chăng nữa hai người đó, cũng làm chung bệnh viện, ngày nào cũng gặp mặt. Nếu như họ có ý với nhau Thì có ngoại tình cô cũng không biết được Một lát sau đó khi Trinh về tới nhà Lý vội vàng kéo cô lại trong góc Và thuật lại những chuyện hồi nãy Trinh nghe xong há hốc miệng Bởi vì ngay cả đến cô Cũng không dám tin chuyện vô lý như vậy Lại có thể xảy ra Anh Kiên hẹn họ với một bác sĩ cùng khoa sao Có khi nào hiểu nhầm gì ở đây không chị Chị cứ bình tĩnh em xem nào Bây giờ phải thật bình tĩnh Mới có thể giải quyết được mọi chuyện uhm, Chị Thế cô gái kia tin gì Chị có chút thông tin nào không Nếu như cô ta có tình ý với anh trai em thật Thì chúng ta phải tới Trực tiếp nói chuyện rõ ràng Cô tình cứ xen vào Thì mình tung hê cho mọi người cùng biết Cô ta có ăn học nghề nghiệp đàng hoàng Chắc là không bao giờ muốn mang tiếng đâu Chị cứ yên tâm Nhưng Quan trọng là anh Kiên Chị thấy anh ấy khác lắm Hình như anh ấy có tình cảm Với cô gái đó thật Chị, chị sợ Chị đừng có nghĩ ngợi Cho già người, chị cứ để đấy Em lo cho Ngày mai em gọi điện báo tình hình của anh chị Để bố mẹ vun vào Dạo này mẹ cũng chấp nhận chuyện Chị trở thành con dâu rồi Chứ không còn gay gắt Mẹ bảo vài hôm nữa mẹ lên đây Thăm chúng ta Em khen chị nhiều nên mẹ cũng thích Thôi muộn rồi chúng ta phải đi ngủ Phải xinh đẹp, chiều thức khuya thế này xấu lắm. Chị cứ yên tâm, sau lưng chị có cả nhà em ủng hộ. Tuy được trình động viên như vậy, nhưng Lý luôn cảm thấy buồn bã không nói nên lời. Cô muốn nhắn tin cho Kiên, nhưng thấy bây giờ cũng muộn rồi, nên đành ngầm ngùi cất điện thoại đi. Cả đêm cô cứ trằn chọc, nước mắt không ngừng chảy dài. Hôm sau có lẽ vì Kiên không muốn đối diện với Lý, nên anh không ăn sáng ở nhà. Thái độ khác lạ của anh lại càng khiến hai cô gái cùng nhận ra. Trình không kìm được mà nói to. Anh làm sao đấy? Chị Lý thức từ sớm để chuẩn bị cho anh. Thế mà anh lại không ăn à? Vũ vàng. Anh phải lên bệnh viện vì có chuyện gấp. Hai người cứ ăn sáng đi. Chứ không phải là anh đang si mê cô đồng nghiệp nào. Để mới đi sớm về khuya thế à? Kiên nghe xong sững sờ, anh không đáp lại. Nhưng sắc mặt khó coi vô cùng. Lý không muốn họ đánh mất hòa khí nên vội vàng lên tiếng giảng hòa. Kìa, anh kiên bận cứ đi trước, không sao đâu Tối anh tranh thủ về sớm, ba chúng ta ăn cơm chung. Cả tuần rồi chưa có bữa cơm nào chung buổi tối. Trình không dừng lại, cô tiếp tục công kích. Anh làm như thế nào thì làm. Chị Lý năm nay ngoài 30 rồi. Chị ấy đợi anh biết bao nhiêu năm dài đắng đẵng Thanh xuân của chị ấy dành hết cả cho anh. Dù không còn đấy Tình nghĩa gì thì phải có chuyện với nhau. Trên cuộc đời này chẳng có cô gái nào yêu anh hy sinh nhiều cho anh như chị đâu. Đừng có để đánh mất, sau đó mới hối hận. Em đừng nói nữa, chị xin em đấy. Chị đừng có yêu đuối như thế. Chị không chịu nói ra suy nghĩ của mình thì làm sao anh ấy biết được. Nếu ngay từ đầu chị dũng cảm, chị tỏ tình thì chắc chắn bây giờ con của hai người đã lớn rồi. Chị định im lặng đến khi nào? Đợi cô gái khác cướp anh ấy đi luôn Chị... lúc đấy chị phải làm sao? Đến nước này thì Kiên không chịu được nữa Anh gắt gỏng Đây không phải là chuyện của em Thế nên em đừng có nói linh tinh Anh với Lý là bạn Bọn anh mãi mãi chỉ có thể là bạn Anh cũng hy vọng Cô ấy sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh Lý không kiềm chế được xúc động Cô khóc như mưa Nhìn thẳng vào Kiên Và tiếp tục chất vấn Anh vừa nói gì Bao nhiêu năm qua anh không hề có bất cứ tình cảm gì với em thật sao Tại sao anh đối xử với em như thế Em chỉ yêu mỗi mình anh Em chưa tưởng nói yêu anh Nhưng thực sự là trong trái tim của em từ xưa tới nay Chỉ có duy nhất một mình anh thôi Em không muốn làm bạn của anh Em không muốn Quen bất cứ một người đàn ông nào khác Em sợ anh yêu người khác Em sợ một ngày nào đó không được ở bên cạnh anh. Thả chết đi còn dễ chịu hơn cái cảm giác bị anh lạnh nhạt. Anh rời bỏ. Em không chịu được đâu. Thế nên em xin anh. Anh đừng bỏ rơi em. Kiên nghe xong nhất thời bất động. Cô ấy khóc lóc khiến cho anh càng khó xử. Tình cảm là thứ gì đó khó nói thành lời. Kiên không hề có bất cứ thứ tình cảm nam nữ nào cùng với lý cả. hôn nhân càng không phải là trò đùa. Không thể vì thấy có lỗi hay thương hại mà nhắm mắt đưa chân. Hôn nhân nếu như không xoát phát từ hai phía thì giống như nấm mồ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Kiên cứ đứng đó một hồi, mãi sau anh mới nói. Anh xin lỗi, chúng ta không thể. Anh mong rằng em sẽ nhanh chóng vượt qua được chuyện này. Em rất mạnh mẽ, không có chuyện gì có thể đánh gục được em. Anh đi làm đây, tối nay anh cố gắng về sớm. Kiền nói xong quay lưng đi luôn. Lý lúc này đang còn sốc nặng. Cô thẫn thở nhìn Trinh rồi chậm chạp bước ra ngoài. Trình định đi theo nhưng bị Lý ngăn cản. Em đừng đi theo chị. Xin em để cho chị được yên tĩnh một chút. Chị cảm thấy rất đau. Chị không thể nào thở được. Trình hiểu cảm giác này của Lý nên đành ngợt đầu đồng ý. Lý dắt xe máy rồi một mình lái xe đi thẳng tới một con sông đang chảy xiết. Cô đứng đó hồi lâu, cứ vừa cười lại vừa khóc. Ngày hôm nay, khi bị kiên thẳng thường từ chối, cô không nghĩ trái tim của mình lại đau đớn đến mức như vậy. Bên tai của cô cứ văng vẳng, tiếng cười chế nhạo. Anh ta có người khác rồi. Cô là một con ngốc, là phương án dự phòng thôi. Muốn anh ta yêu cô, cả đời không xa thì cô nhảy xuống cây cầu này đi. Đời đời anh ta không bao giờ quên cô được Dũng cảm lên Nhảy đi Đổ nhát gan Nhảy nhanh lên Lý ôm đầu và lắc mạnh Tiếng cười man sở cơ bên tay không ngớt Liên tục dục rã cô phải tự tử Cô ôm ngực thờ dốc Nhớ về những kỷ niệm của cả hai người Nhớ về những lần cô hy sinh vì Kiên Nhưng kết quả Vẫn là rộng chân tại chỗ Cô rút điện thoại rồi gọi điện cho Kiên Anh vừa mới nghe máy Cô nói luôn Anh Kiên Anh nghe hết những gì em nói Em cảm ơn anh bởi vì anh xuất hiện trong đời em Anh cho em biết thế nào là yêu một người Em chờ đợi anh rất lâu rồi Anh có biết Em đã từng mường tượng rất nhiều cảnh anh cầu hôn em Anh luôn tự nhủ Chỉ cần em chân thành Thì anh sẽ ngoảnh lại Em luôn hy vọng Trái tim của anh Luôn luôn có hình bóng của em Nhưng bởi vì anh đang tập trung cho sự nghiệp, em không dám làm vật ngáng đường. Em không muốn anh phân tâm. Em đã từng làm rất nhiều việc để cho anh nhưng cuối cùng, câu trả lời của anh chúng ta chỉ là bạn. Thậm chí, anh xem cô gái mới quen còn quan trọng hơn cả em. Nhìn ánh mắt cử chỉ của anh dành cho cô ấy, em rất sợ. Sợ anh yêu cô ấy, thực sự rất sợ. Em cứ tưởng khi em nỗ lực kiếm tiền, khi em cố gắng đứng sau anh, thì em được đền đáp. Nhưng mà em chỉ là một con gốc, mãi mãi tự lừa dối bản thân mình. Nếu như bây giờ em không còn trên cuộc đời này nữa, em mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, thì có phải là anh nhớ em có đúng không? Em đi trước đây, em mãi yêu anh. Lý, em nghe anh nói này, chuyện gì cũng có cách để giải quyết. Em đang ở đâu? Anh đến về, Tuyệt đối không được làm liều. Em đang đứng trước một cây cầu. Ở đây mọi thứ rất bình yên. Em mệt mỏi. Em không thể nào gắng gượng được. Em kiệt sức rồi. Chào anh. Lý nói xong thì tắt máy. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Bỏ lại toàn bộ tư trang điện thoại lên xe rồi chéo qua cầu. Cứ như vậy nhảy xuống con sông kia, chẳng hề nghĩ ngợi. Cô vùng vẫy một hồi, sau đó chìm ngìm Kiên cảm thấy nóng như lừa đốt, vội vã gọi lại nhưng Lý không nghe máy. Anh gọi cho Trinh để hỏi Lý đang ở đâu. Nhưng có lẽ Trinh đang rất giận, nên cũng tắt nguồn điện thoại. Kiên suy nghĩ nát óc xem gần khu vực này, có một cây cầu nào đó không? Nhưng có rất nhiều cây cầu. Anh đành phải đi tìm từng cây cầu một. Kiên vẫn nghĩ Lý đang bị kích động nên mới nói ra những lời như vậy. Sau khi qua mấy cây cầu không có điều gì bất thường, gọi lại thấy số của Lý đang còn đổ chuông, thì Kiên chắc mầm cô ấy không bị làm sao nên lại lật đật chạy đến bệnh viện. Hôm nay anh đi muộn, dẫn đến trễ một loạt các ca mổ khiến trường khoa cực kỳ khó chịu. Kiên cũng phải làm bàn kiềm điểm, nhưng cậu không hề giải thích lý do mà cứ nhận hết lỗi về mình. Cả buổi sáng Kiên đều thấy thấp thòm không yên, anh không tài nào bình tĩnh như mọi ngày được. Đến trưa điện thoại bỗng vang lên, nhìn thấy số của em gái, đoàn chắc có chuyện, bởi vì Trinh không bao giờ gọi cho anh vào giờ hành chính. Anh Kiên, tới cây cầu phía sau siêu thị đi, chị Lý nhảy cầu tự tử rồi, hiện giờ mọi người đang tìm kiếm, nhưng mà không thấy chị ấy đâu cả. Kiên nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, anh vội vàng cởi áo bồi Rồi điên cuồng chạy ra ngoài đến mức Đụng phải người của Hòa Khiến cho cô ngã lăn xuống đất Hòa cảm thấy Kiên khác lạ như vậy Thì vô cùng thắc mắc Anh có chuyện gì thế Bạn tôi nhảy cầu Cô xin phép cho tôi Tôi nghỉ, tôi phải tới đó luôn Thôi được rồi anh đi đi Mọi chuyện ở đây tôi xử lý cho Kiên đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài Hòa cứ nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần Và chỉ biết thở dài thôi Mỗi lần nghe thấy người ta tự tử hay chết chóc, cô lại cảm thấy dùng mình. Nỗi buồn cứ như vậy ùa đến như chính người thân của Hòa gặp nạn. Cô vừa bước được vài bước thì Liên xuất hiện, tươi cười nói với cô. Chị Hòa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Em ngưỡng mộ chị lắm, mong chị chỉ giáo cho em. À, cô khiêm tốn, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, có cái gì đâu mà chỉ giáo cho cô. Chị ác cảm với em như thế sao? Có phải vì em là con gái trưởng khoa Nên chị mới không thích không ạ? Chị không muốn truyền đạt kinh nghiệm cho em Có đúng không? Hỏa cương nghẹt mặt nhìn liên Rồi chớp mắt lia lìa. Cô đang tự hỏi người trước mặt mình Có bị mắc bệnh hoang tưởng hay không? Rõ ràng hai người không hề quen biết Càng không thù oán gì với nhau Lấy đâu ra mà ganh ghét với ganh tị chứ Hỏa ghét nhất cái kiểu cứ giả vờ Thánh thiện như thế này Sau đó lại suy bụng ta ra bụng người Cô đã từng bị bạn thân đâm sau lưng, nên chẳng còn bất cứ niềm tin vào bất cứ người nào. Cô nhẹ nhàng đáp trả. Sao cô lại nói như vậy? Tôi phải là người học hỏi cô mới đúng. Cô đường đường đi du học ở bên Pháp về. Tôi không hề có danh tiếng gì. Cô chia cười rồi. Tôi có việc nên đi trước. Khi nào có dịp chúng ta nói chuyện sau Họa nói xong bỏ đi ngay. Cô không muốn dính dáng gì tới liên bởi vì sợ người khác bàn tán mình, cố tình tạo thân thiết để leo cao. Cô đã ngắn ngầm với tin đồn, mình cực kỳ thích, trước phó phòng, nên bằng bất chấp mọi giá phải ngoi lên. Chẳng hiểu tin đồn ác ý đó từ đâu lan truyền, mà đến bây giờ khắp khoa đều biết được, họ nhìn Hòa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng quá chán nản với mọi thứ, nên chẳng giải thích với bất cứ ai, mặc kệ mọi người đồn đoán bàn luận, Hòa cứ làm tròn nhiệm vụ của mình trước. Cô Tây Phòng làm việc, và sau đó điều chỉnh lại. Những phòng có bệnh nhân Cần cô cứu chữa Một lát sau đó Hòa tới phòng bệnh Của người đàn ông Có gương mặt giống với bảo Cứ lặng lẽ và nhìn ngắm anh ấy Có lẽ đây là niềm vui nhỏ nhoi Trong ngày của cô Dù bạn biểu tới cỡ nào Cô cũng sẽ kiếm cớ để đi ngang qua phòng Nhìn anh ấy một lượt Lần nào nhìn người đó Hòa cũng đều cố kiềm chế để không vật khóc Cô như thấy hình bóng của bảo Muốn chạy đến ôm chặt lấy người đó, rồi nói hết nỗi lòng của mình. Cô cũng không biết vì sao trên cuộc đời này lại có hai người giống nhau tới mức như vậy. Hòa cứ tự suy diễn, rồi lại tự làm tổn thương chính mình. Những lúc rảnh rỗi cô đều mở điện thoại để xem lại những bức ảnh của cả hai người. Cò lại những đoạn clip, bao làm trò, rồi lại khóc một mình. Hòa vẫn chưa thoát được cảm xúc tiêu cực. Cô không thể nào bình tĩnh khi nhớ đến những kỷ niệm cùng với người chồng sắp cưới. Hỏa lén lau đi nước mắt. Cô buồn bã, tự nhủ. Bao giờ anh mới về chứ? Mọi khi lâu nhất là ba tháng, chúng ta sẽ được gặp nhau cơ mà. Lần này là bao nhiêu ngày nữa đây anh? Lúc này tại chân cầu, mọi người bu lại đông kín. Lý được vớt lên bờ nhưng trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Kiên vừa tới nơi đã tức tốc ôm cô ấy, rồi nhờ người trở đến bệnh viện. Hoa rào hồi nãy, Lý nhảy cầu, nhưng may mắn được một bác đi đánh cá cứu. Khó khăn lắm mới lôi cô được vào trong bờ. Lý nằm trong vòng tay của Kiên, cả người cô ta run rẩy. Kiên không dám trách, cũng chẳng dám nói bất cứ điều gì mà chỉ biết ôm chặt lấy cô ta. Dường như anh quá bất ngờ, xen lẫn với sự sợ hãi trước quyết định này của Lý. Cô ta thòi thóp, nhưng vẫn rơi nước mắt ráng ngược lắm, mới phát ra thành tiếng. Anh Kiên à, anh đừng bỏ em, em xin anh, anh đừng bỏ em. Lý cứ lặp đi làm lại câu nói đó lại càng khiến cho Kiên khó xử. Anh nắm chặt bàn tay của cô và xoa dịu. Nhất định là em không sao đâu, đợi một chút, chúng ta đến bệnh viện. Anh không bỏ rơi em đâu. Khi chính miệng của Kiên nói ra những lời này, Lý mới cảm thấy yên tâm. Và thiếp đi Kiên cứ dục tài xế lái xe nhanh hơn Đến bệnh viện cô được truyền thẳng vào phòng cấp cứu Nhưng may mắn tình hình của Lý không quá đáng ngại Chỉ bị ngạt nước Tuy nhiên cô ta phải ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi Vài phút sau khi Nghe tin Lý vào bệnh viện Thì Trinh cũng có mặt Cô hớt hải vừa ôm bụng vừa thở dốc Chị Lý thế nào rồi ạ? Cô ấy không sao Bây giờ em ở đây chăm sóc cô ấy Có gì thì gọi cho anh. Anh phải qua khoa để chuẩn bị cho ca mổ. Hồi nãy gấp quá, anh chưa kịp bàn giao. Tối nay, anh phải tăng ca. Nếu như không tăng ca, anh qua đây nhé. Vâng vâng, anh cứ đi làm đi. kiên dặn dò em gái thêm một số chuyện, rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay những cao phẫu thuật liên tiếp khiến tất cả các bác sĩ trong khoa đều muốn kiệt sức. Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 12 người bị thương rất nặng, làm toàn bộ các bác sĩ đều phải túc trực Hòa cực kỳ ám ảnh với những vụ tai nạn Cô phải hít một hơi thật sâu Mới đủ bình tĩnh để cầm rau mổ Khi bệnh nhân cuối cùng được phẫu thuật xong Cũng là lúc họ đổ gục xuống đất Vì bị bắt kiệt sức lực Ngay cả liền cũng toát mồ hôi hột Họ tới phòng trực Mỗi người cầm một chai nước Cứ chọn một góc khác nhau để ngồi Con người mệt quá phải nằm vật cả xuống đất Kiên lại gần chỗ Hòa Và hỏi Han Cô mệt lắm không? Cô uống gì tôi mua cho cô? Không cần đâu, tôi uống nước lọc được rồi. Hồi sáng anh đi đâu mà gấp gáp như vậy chứ? Giải quyết xong công chuyện chưa? Tôi xong rồi. Họ nói tôi đây thì có một vị bác sĩ bước vào. Ông Tiến vũ tay ra hiệu cho mọi người. Tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng bác sĩ Ngô Kỳ Liên, chính thức gia nhập khoa của chúng ta. Mấy hôm nay bệnh viện bận quá nên chưa kịp để mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Buổi tối đúng 7 giờ chúng ta bắt đầu có mặt tại quán Thịnh Phát Tất cả mọi người phải có mặt đông đủ đấy nha. Không có bất cứ lý do. Lý chấu nào để từ chối. Mọi người vỗ tay như sấm. Cuối cùng cũng có một ngày được giảm stress sau những chuỗi ngày làm việc quên cả bản thân. Liền cứ cười tùm tìm, bắt chuyện cùng với đồng nghiệp. Ánh mắt của cô ta thi thoảng lại hướng về phía kiên đầy tình tứ. Cô ta cũng chẳng biết tại sao. Bản thân của mình lại có ấn tượng mạnh Với người đàn ông này đến như vậy Cô ta tiếp xúc với rất nhiều người Đủ các tầng lớp xã hội Có những người cực kỳ điển trai tài giỏi Nhà giàu Nhưng cũng không khiến cho cô ta ấn tượng Bác sĩ Kiền lại khác Mới lần đầu chứng kiến anh ấy trong phòng phẫu thuật Cô ta có cảm giác rung rinh Và cảm xúc này chưa từng xuất hiện Trong cuộc đời của cô ta Kiền lúc này mới sực nhớ Tối nay phải chăm sóc cho Lý nên lưỡng lự không biết mở lời từ chối như thế nào. Anh Trần chờ một hồi rồi quyết định, nhắn tin cho em cái, nhờ Trinh chăm sóc cho Lý. Hôm nay bên Khoa có việc bận, nên qua đó muộn một chút. Khi nhận được sự đồng ý của Trinh, thì Kiên mới thở vào nhẹ nhõm. hoa sau khi nghỉ ngơi xong, thì theo thói quen, thăm phòng bệnh nhân Hoàng. Cô lúc nào hãy đi qua đây, cũng đều phải liếc nhìn người đàn ông đó. Hoàng lúc này đã tỉnh lại, Anh ấy nhận biết được mọi thứ xung quanh Nói chuyện những câu đơn giản Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Trái tim của cô như đập loạn nhịp Niềm vui lúc này cũng le lói đôi chút Cô biết mình làm vậy là có lỗi Với người chồng đã mất Nhưng chắc là khuôn mặt của Hoàng Quá giống với Bảo Nên cô cứ tự xoa dịu lòng mình Bằng cách say xưa ngắm nghía, Rồi sau đó lại tưởng tượng Hoàng nhìn thấy nữ bác sĩ Thì khuôn mặt Cũng dạng rỡ hơn Anh vội vàng hỏi, hôm nay tôi khỏe rồi, bác sĩ xem tôi như thế nào, lúc nào tôi mới đứng dậy và đi lại bình thường được đấy. Anh cứ nằm yên đó đi, từ từ rồi anh khỏe lại, anh đừng nóng vội, mọi chuyện sau rồi tính, bây giờ sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Hoàng tươi cười nhìn cô, cô không chỉ là ân nhân cứu anh một mạng mà còn luôn đưa cho anh những lời khuyên hữu ích. Dặn dò anh cách chăm sóc sức khỏe từng chút một Cảm giác giữa họ không có bất cứ một khoảng cách nào Mỗi lúc rảnh rỗi Hòa lạnh ngồi kể những câu chuyện phiếm cho Hoàng nghe Chủ yếu là những câu chuyện vặt vãnh ngoài đời sống Hoàng cứ lặng người lắng nghe Lâu lâu lại thêm vài ba câu cho phải phép Kiên đứng từ xa nhìn cô ấy nói chuyện với người đàn ông này Cách cô ấy quan tâm Hoàng Khác hẳn với những bệnh nhân ở đây Kiên cũng nhận ra người đó có khuôn mặt Khá giống với người yêu cũ của Hòa, khi anh vô tình nhìn thấy trong các bức ảnh. Hòa càng làm như vậy, Kiên lại càng cảm thấy thương cô. Cô ấy cứ mãi mãi sống trong quá khứ, không chịu chấp nhận rằng người đó không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Có lẽ không chỉ Kiên mà các đồng nghiệp cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Tuy nhiên không ai dám đà động tới, bởi vì sợ Hòa lại buồn rồi lại nghĩ ngợi. Cô ấy có quá nhiều đau khổ Quá nhiều thiệt thòi Hoàng ngồi đó tâm sự một lúc Có khi y tá bước vào Cô mới mỉm cười Động viên Hoàng Rồi xin phép rời đi Anh ấy lúc này cũng nói với cô Tên tôi với bác sĩ cũng gần giống nhau Xem ra chúng ta khá là có duyên Công nhận là chúng ta giống nhau Cô ấy đi rồi Nhưng người kia vẫn ngần ngơ mãi không thôi Anh còn tranh thủ hỏi thăm thông tin của Hòa Thông qua cô y tá kiên muốn đến bên an ủi Động viên Hòa Nhưng anh lại chẳng có căn đảm Cũng không biết phải nói như thế nào Nên đánh im lặng cho qua hết Buổi tối hôm nay họ đặt tiệc khá linh đình Liên thành nhiên ngồi gần Kiên và một bác sĩ nam Hòa tới sau cùng nên ngồi cạnh trường khoa Sau màn giới thiệu hoành tráng về thành tích của Liên Thì mọi người cùng nhau nâng ly Thay cho rượu Bởi vì mọi người là bác sĩ nên uống nước ngọt. Ai cũng đùa nhau nịnh hót tầng bốc liên lên mây để lấy lòng ông Tình. Họ không dạy gì mà đắc tội. Chỉ có Kiên và Hòa là không tham gia vào cuộc vui này. Họ cứ lắng lẽ ngồi nghe, không biểu lộ một chút cảm xúc. Hòa chẳng bao giờ có hứng thú với những cuộc vui như vậy. Cô cũng sống khép mình từ ngày bảo mất, không muốn giao du tiếp chuyện ngoài lề. Ông Tình lúc này nhìn sang Hòa. Và an ủi cô Thề bác sĩ Hòa dạo này có ổn không? Chú biết là cháu đang chịu cú sốc lớn Chưa thể nào hồi phục Nhưng chú mong cháu nhanh chóng Lấy lại được phong độ Nhiệm vụ của bác sĩ Là phải cứu người Trên vai của chúng ta Gánh trọng trách rất nặng Không thể suốt ngày ủ rột được đâu Hòa nghe xong chỉ biết cúi đầu Mỗi khi ai nhắc tới bảo Trái tim cô đều thắt lại Kiên nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cô, thì kiếm cớ bắt chuyện với trường khoa để thay đổi chủ đề. Tất nhiên hành động nhỏ này cũng lọt vào mắt của Liên. Cô không quên trêu chọc. Bác sĩ Kiên, xem ra anh vừa cứu chị Hòa một bàn thua trông thấy, công nhận cả ngày em càng ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Thế anh Kiên có người yêu chưa ạ? Câu hỏi đi thẳng bộ vấn đề cứ tưởng làm Kiên lúng túng, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đáp trả. Tôi đang tập trung cho sự nghiệp, chưa tính tới chuyện yêu đương. Công nhận bác sĩ Kiên đúng là mẫu người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái đi à? Kiên không đáp lại khiến cho Liên trừng hừng. Anh ấy bỗng gắp một miếng thịt vào bát của Hòa. Cô ăn đi, nãy giờ mọi người ăn, mà tại sao cô cứ ngồi im thế? Bầu không gian lúc này lắng xuống, ai cũng tròn xoay mắt để theo dõi cử chỉ của Kiên. Họ cũng lặng lẽ ăn cho xong bữa. Tới 9 giờ hơn mới tàn tiệt, Kiên bước nhanh lại gần chỗ Hòa rồi nói nhỏ. Tôi đưa cô về, bây giờ muộn rồi. Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Mặc cho Hòa từ chối, nhưng Kiên vẫn lái xe đi sau cô. Bóng dáng nhỏ bé của cô, cô đơn đến lạ thường, làm cho Kiên chỉ muốn được trò chuyện để giúp cô giải tỏa hết những muộn phiền mà cô giấu kín trong lòng. Cô gái này có một sức hút lạ thường, làm Kiên luôn tò mò muốn bước vào trong trái tim của cô. Để khám phá Họ không nói chuyện với nhau Mỗi người một xe rong ruồi trên con đường Đang còn đông đúc xe cổ Như thường lệ khi đến nhà Thấy cô bước vào hẳn bên trong Kiên mới lái xe ra về Anh quay trở lại bệnh viện Tiện đường mua hai cốc trà sữa cho Lý và Trinh Bởi vì họ có sở thích uống món này Vừa vào tới phòng Lý đẹo quay mặt đi chỗ khác Để không cho Kiên chứng kiến Hai đôi mắt của mình sương húp, Bởi vì khóc quá nhiều Trình ra hiệu cho anh trai Mau đi ăn ủi Lý Kiên đưa ly trà sữa Lại phía của cô Rồi nói nhỏ Anh mua cho em đấy Lý lắc đầu ngoài ngoài thi thoảng lại nấc lên từng hồi Trình lấy cớ ra ngoài hít không khí Để tạo không gian riêng tư cho hai người bọn họ Em gái vừa mới đi khỏi Kiên mới lên tiếng Sao em ngốc thế tự dưng đi hành hạ bản thân mình Bao nhiêu người muốn sống không được Mà tại sao em lại có suy nghĩ đấy Sau này tuyệt đối không được tiêu cực. Anh là anh không cho phép. Em làm như vậy đâu. Lý bật khóc như mưa. Cô ấm ức nói hết những suy nghĩ trong lòng. Kiên sợ cô không tỉnh táo lại làm liều. Nên tuyệt nhiên không dám từ chối thằng Thừng. Chỉ im lặng lắng nghe. Anh với bác sĩ Hòa kia. Rốt cuộc. Đã có gì hay chưa? Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Chứ không có gì cả. Em nghe ở đây họ đùn ẩm lên. Là anh thương hại cô ấy. Bởi vì chồng chết nên mới quan tâm Nhưng em không muốn anh bị dị nghị Vẫn biết đồng nghiệp quan tâm nhau Là chuyện bình thường Nhưng mà cái gì phải có giới hạn chứ à Em không muốn anh khó xử Thôi được rồi Em nghỉ ngơi đi Những chuyện khác để sau rồi tính Anh anh có thể cho em một danh phận Có được không Cô ấy nói xong Thì bật dậy ôm chầm lấy Kiên Anh lúc này vô cùng khó xử Kiên không đáp lại chi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô an ủi lý lúc này chút hết tâm sự bao nhiêu suy nghĩ cô đều kể sạch sẽ chắc là cô ấy không còn gì để mất nếu cứ im lặng thì cô ta sợ mối quan hệ của hai người sẽ càng nhanh xa rời nhau hơn kiên phải dỗ dành mãi cô ta mới chịu nằm xuống lý cứ nắm chặt tay của kiên rồi bắt anh phải hát cho cô nghe kiên cũng bất lực làm theo cứ hát hết bài này sang bài khác Phải cả mấy tiếng sau cô ấy mới chìm vào giấc ngủ Kiên lúc này dối như tơ vò Anh không biết phải làm như thế nào Từ lúc Lý công khai tỏ tình Kiên định bụng sẽ thẳng thừng từ chối Nhưng mà cô ấy lại tìm đến cái chết Khiến cho anh lo sợ Kiên là một bác sĩ Hơn ai hết anh hiểu tâm lý của bệnh nhân Nếu như bây giờ anh từ chối một lần nữa Thì không biết cô ấy còn làm gì kinh khủng hơn Kiên lúc này nhẹ nhàng Gỡ những ngón tay của Lý Nhưng mà cô ta lại càng siết chặt hơn. Thế là Nguyên một đêm Kiên trì có thể tranh thủ chợp mắt ngồi ngay bên cạnh cô ta. Sáng hôm sau cả khoa ngoại đồn ẩm lên chuyện bác sĩ Kiên đã có người yêu. Nguyên một đêm chăm sóc cho cô ấy rất tận tình. Những bác sĩ khác bán tín, bán nghi nên tò mò chạy qua xem thử. Khi xác nhận mọi chuyện đều là đúng thì họ lại càng được dịp thổi phồng lên. Sự việc này nhanh chóng đến tay của Liên. Mặc dù không vui Nhưng mà cô ta vẫn cố giải thích. Chắc là họ chỉ là bạn bè thôi. Hôm qua anh ấy nói với tôi rằng chưa có người yêu cơ mà. Mọi người tập trung vào chuyên môn đi. Tuy liền nói như vậy thôi nhưng cô ta tò mò không kém muốn biết thân thế của cô gái kia. Lúc này Kiên cũng vừa có mặt mới có một đêm mà sắc mặt của anh kém đi thấy rõ. Liền đưa cho Kiên một chai nước sau đó tươi cười nói luôn. Anh uống cho tỉnh táo, nghe bảo anh có bạn nằm ở viện sao. Coi cần em nói với các bác sĩ, quan tâm cô ấy hơn một chút. Không cần đâu, cô ấy cũng sắp khỏe. Hôm nay chúng ta được sắp xếp chung phòng mổ đấy. Anh chuẩn bị thay đồ đi. Ừ. Kiên không thấy Hòa đâu thì có chút thắc mắc, nhưng mà anh không dám hỏi ai. Anh vào trong phòng trực, thì nhìn thấy Hòa đang ngồi xem tài liệu. Ánh mắt của Kiên sáng rực, đầy vui vẻ. Cô ăn sáng chưa? Cô đến sớm vậy. Hòa đang đeo tai nghe nên hoàn toàn không nghe thấy những lời Kiên vừa nói. Đây là bản nhạc mà Bảo cùng với cô hay nghe. Những lúc rảnh rỗi nên Hòa theo thói quen đã lưu lại. Khi Kiên tiến sát lại gần nói to hơn thì cô mới tháo tay nghe và gật đầu chào hỏi. À, tôi xin lỗi, nhạc to quá nên tôi không nghe anh nói gì. Mặc dù Hòa cũng nghe phong phanh chuyện của Kiên, Đang được đồn ẩm lên Nhưng mà cô không thắc mắc Tính của cô xưa này không thích lo chuyện bao đồng bàn tán những thứ không liên quan đến mình Kiên nói được vài câu với Hòa Sau đó nhanh chóng thay đồ Để vào phòng phẫu thuật Tuy nhiên hôm nay gặp phải sự cố ngoài ý muốn Trong lúc Kiên chuẩn bị vào phòng cấp cứu Thì bị một nhóm người áo đen sông tưới Họ giáo giết đòi vào phòng cấp cứu Để chém người Không một ai dám ngăn lại Chỉ duy nhất có Kiên Là đứng ra để nói lý lẽ Kết quả anh bị chém sượt một nhát Ở bà vai Giật may mấy người bảo vệ có mặt kịp thời Nhóm người này cũng nhanh chóng Bỏ chạy mất hút Họa vội vàng đưa anh vào phòng xử lý vết thương Và khâu lại Cô theo thói quen vừa làm vừa thổi Cứ tí tí lại hỏi anh Bác sĩ Kiên Anh có đau lắm không Mặc dù Kiên cứ lắc đầu Nhưng mà cô cứ làm y như vậy Cứ tầm vài phút lại hỏi một lần Ở cửa ly gần như thế này Kiên người thấy mùi thơm của xà Bồ kết Sống hệt nước gội đầu Mà mẹ ở quê anh vẫn gội Kiên cảm nhận rõ bản thân mình Thay đổi khác lạ Nhưng nhất thời lại không thể nào lý giải được Cảm giác đó là gì Cô đúng là khéo tay Cô khâu thế này Mà tôi không hề cảm thấy đau đớn gì Anh đúng là dại thật Tội đó Như vậy mà còn đứng mà nói lý lẽ được Chúng nó không hiểu gì đâu Anh... anh giống như là... Nói tới đây bất chợt cô dừng lại Đôi mắt đỏ hoê Tiện ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Hòa Nên chỉ biết an ủi Cô làm sao thế? Cô đừng khóc đi nhá Cô phải mạnh mẽ lên Cô nhìn về phía trước Đừng có nhìn phía sau lưng Chuyện đã qua rồi Cô cứ để nó ngủ yên đi Anh có biết không? Tôi đã tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ Không được khóc Nhưng mà đến bây giờ, tôi lại chưa làm được. Chỉ cần thấy bóng dáng hay bất cứ ai có cử chỉ giống như anh ấy, tôi lại cảm thấy rất đau. Những ký ức cũ cứ ủa về. Tôi nhớ bảo, tôi muốn được gặp anh ấy. Năm nay sinh nhật của tôi không có anh ấy bên cạnh. Anh ấy hứa rằng ngày sinh nhật của tôi, anh, nấu, anh ấy nấu chè đậu đỏ cho tôi ăn. Đưa tôi đi ăn kem. Vậy mà đến bây giờ... Nhìn cô như vậy Kiên cảm thấy rất khó xử Anh bất ngờ kéo cô tựa vào vai của mình Chắc là Hòa không còn sức lực Nên cứ gục xuống bờ vai ấy Mà khóc nức nở Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra Lý và Trinh cùng hét toáng lên Cô ta Lại là cô ta sao Hòa quá sức bất ngờ Nhưng vội vàng ngồi bật dậy và lau nước mắt Cô cũng hiểu ngay vấn đề Nên vội vàng giải thích Tôi xử lý vết thương cho anh ấy Tại tôi xúc động quá nên mới như vậy. Xin lỗi hai người. Cô mang tiếng là một bác sĩ. Được ăn học đàng hoàng. Mà tôi cứ tưởng cô là diễn viên chuyên nghiệp. Lúc này, chính đã gây gắt với Hòa. Chồng cô chết thì làm sao? Thì mặc chết cô. Mặc mớ gì cô bám lấy anh trai tôi. Anh ấy cô vợ sắp cưới. Đừng bao giờ xen vào tình cảm của người khác. Cô không biết nhục à? Kìa Trinh, nói linh tinh cái gì đấy? Em xin lỗi bác sĩ Hòa, nhanh lên Anh còn bênh cô ta Nếu như không mở ám Thì làm sao phải đóng chặt cửa lại Đã thế còn gục mặt vào nhau đầy tình tứ Tại sao em phải xin lỗi chứ Bác sĩ Hòa Em gái tôi không hiểu chuyện Nên nói năng thô lỗ như vậy Xin lỗi cô, tôi sẽ dạy lại em gái của mình Không sao đâu bác sĩ Kiên Tất cả chỉ là hiểu nhầm Mọi người nói chuyện với nhau đi Tôi đang còn mấy ca phẫu thuật Tôi xin phép Họa nói xong bước thẳng ra ngoài, bởi vì không muốn bất cứ phiền phức nào. Cô đang tự trách mình quá hồ đồ, nên mới đẩy mọi chuyện đi xa đến như vậy. Tuy nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, bởi cô phải tiến hành phẫu thuật gấp cho các bệnh nhân. Kiên lúc này khó chịu nhìn em gái. Lần đầu tiên anh tỏ ra thái độ như vậy, Trình cũng chẳng vừa khi liên tục chất vấn, dùng đủ lý lẽ để áp đặt suy nghĩ của mình cho rằng là mình đúng. Chính vì như vậy, Kiên cảm thấy chán nản. Còn Lý nãy giờ đứng trồn chân một góc. Biết rằng một chút niềm tin còn sót lại trong cô cũng tàn như bong bóng nước. Dẫu cô đã đoán được tình cảm của Kiên với người này không hề đơn giản chỉ là đồng nghiệp, nhưng mà cô vẫn tự lừa dối bản thân rằng Kiên không hề xung động với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ sự thật hiện ra trước mắt, có muốn không tin cũng chẳng được. Lý như người mất hồn, hai tay buông thõng, cô nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy thất vọng. Tuy nhiên cô không hề nói bất cứ lời nào mà lặng lẽ ngồi bên cạnh, sờ nhẹ lên vết thương của Kiên. Anh có còn đau lắm không? Anh không sao. Em đang ốm. Tại sao không ở yên trong phòng tĩnh dưỡng? Chạy qua đây làm cái gì? Anh định buổi trưa tan làm. Anh qua thăm em. Anh không đau là tốt rồi. Tối nay mình về nhà đi. Ở đây mùi thuốc khử trùng em khó chịu lắm. Em không ngủ được. Em khỏe rồi. Trình thấy hành động khó hiểu của Lý thì thở dài ngắn ngầm. Chị đúng là hết thuốc chữa rồi. Lúc nào cũng im lặng như thế cho qua mọi chuyện. Em không hiểu trong đầu của chị đang nghĩ gì. Trình nói xong tức tối bỏ ra ngoài. Càng nghĩ cô càng thấy thương hại cho Lý và căm ghét cái cô bác sĩ hòa kia dù chỉ mới tiếp xúc vòn vẹn có mấy chục giây. Trình hay đọc trên các diễn đàn. hệ nghe thấy trả xanh hay tiểu tam là cô ghét cay ghét đắng. Trình gọi điện cho mẹ kể tình hình, cô cứ tầng bốc Lý lên tận trời xanh để cho mẹ đồng ý tác hợp cho Lý và anh trai mình đến với nhau. Lý lúc này ở trong phòng kiên một lúc, thì bác sĩ liền bước vào. Cô ấy không quá bất ngờ, chỉ tươi cười và hỏi han. Đây là bạn của anh sao? Vết thương của anh có đáng ngại không? À, tôi không sao. Chỉ là vết thương ngoài da. Liên lúc này quay sang nói với Lý. Nghe bảo cô nhập viện có đúng không? Tôi nói nhờ các bác sĩ chăm sóc cho cô Nhưng mà anh Kiên anh ấy bảo không cần Lý lúc này liếc mắt nhìn liên Bằng linh cảm của một người đang yêu Cô ta nhận ra người này có vấn đề Rõ ràng nữ bác sĩ này Đang cố tình muốn giao oai với mình Lý hơi gật đầu và trả lời Tôi là bạn gái của anh ấy Kiên hơi bất ngờ nhưng không thanh minh Lý nắm lấy cơ hội Được đà thừa thắng xông lên Chúng tôi là thành Mai Trúc Mã Anh ấy mới vào đây Nên có nhiều bỡ ngỡ không quen Phiền mọi người giúp đỡ anh ấy Lý cố tỉnh kéo dài Chữ thành Mai Trúc Mã Như muốn dằn mặt ai đó Liên cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt Vẫn tự nhiên đối đáp Ồ, vậy cô phải vất vả lắm nhỉ Anh Kiên vừa đẹp lại giỏi Bao nhiêu người chết mê chết mệt Các cụ bảo 30 chưa phải là Tết Có những cặp lấy nhau Vẫn ly hôn đầy ra đấy thôi Lý bị người này làm cho tức đến ốt nghẹn Nếu như không nề đây là bệnh viện thì nhất định Cô ta không thể nào Để yên chuyện này Phải nói rõ phải trái một phen Lý cơ nắm chặt lấy hai bàn tay Tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh Tuyệt đối không được để cho Kiên mất mặt Cô cối xuống ôm lấy cánh tay của anh thản nhiên và nói tiếp Anh Kiên Hôm nay anh xin nghỉ đi Đằng nào anh cũng không làm việc được Nghỉ vài ngày cho vết thương nhanh lành Bạn anh nói đúng rồi đấy. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em bảo với trường khoa cho. Nếu gặp vấn đề gì, anh nhớ gọi cho em nhé. Liền cứ cằn dặn một thôi một hồi. Giống như chính cô ấy mới là người yêu của Kiên. Nãy giờ Kiên đang nghĩ cách để giải thích với Hòa. Chuyện em gái của mình gây ra. Nên chẳng có tâm trạng để quan tâm. Hai cô gái này đang đấu khẩu với nhau. Khi Liền rời đi, Lý vẫn hậm hực mãi không thôi. Cô ta mỗi lúc càng tự ti. Bởi vì xung quanh Kiên có rất nhiều nữ bác sĩ để ý tới anh như vậy. Đặc biệt người không có liêm sỉ như Liên lại càng khó đối phó. Từng lời nói của cô ta như muốn trực tiếp tuyên chiến với Lý. Đe dọa cô sẽ bị mất Kiên về tay của Liên. Lý lúc này bỗng hỏi. Cô ta xem ra rất thân thiết với anh. Không hề. Kiên đáp lại như một thói quen mà chẳng hề nghĩ ngợi. Lý cũng nhận ra thái độ của kiên đối với cô gái này khác hẳn đối với Hòa Nên sau khi phân tích tình hình cô ta chốt hạ đối thủ đáng lo nhất chính là Hòa Cô muốn điều tra tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy để chắc chắn có thể giành được thắng lợi Hôm nay bệnh nhân Hoàng cũng hồi phục được rất nhiều Anh ấy cả ngày cứ trông mong bác sĩ Hòa đến và thăm khám nhưng cô ấy bận tối mắt tối mũi nên chưa qua được Sau cùng Hoàng tự đi tìm kiếm cô. Trên tay anh cầm một hộp bằng gỗ nho nhỏ, xinh xinh. Đây là món quà mà Hoàng đích thân chọn trên mạng, rồi bảo thư ký đi mua, mang đến bệnh viện, coi như là món quà cảm ơn mà anh muốn tặng cho Hòa. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng của cô từ xa, Hoàng đã gọi lớn. Bác sĩ Hòa. Nghe có tiếng người gọi mình, cô ngoái lại và nở một nụ cười xã giao. Anh Hoàng, anh không nghỉ ngơi đi. Chạy lung tung khắp nơi thế này. Tôi không thấy cô đi khám như mọi ngày, nên đi tìm kiếm cô. Cứ tưởng cô bận. Hôm nay có rất nhiều ca phẫu thuật, nên tôi chưa rảnh tay. Anh thấy trong người có thay đổi gì không? Tôi thấy khỏe như voi, tôi tặng cô món quà. Hòa khá là bất ngờ nhưng vội vàng từ chối. Cô lấy lý do quy định bệnh viện không được phép nhận quà của bệnh nhân, nếu không cô bị kỷ luật. Dường như Hoàng biết trước cô ấy nói như vậy, nên đáp lại luôn. Tôi là bạn không phải là bệnh nhân của cô Coi như món quà sớm Chúc mừng sinh nhật cô Anh ấy thuyết phục mãi Khiến cho Hòa khó xử Nên miễn cưỡng cầm lấy Lúc về phòng Hòa mở ra Thấy một chiếc lắc tay bằng vàng Cô cất vội trong túi sách Định hết giờ làm mang qua trả lại Món quà này quá lớn Và cô không thể nào nhận được Bỗng cô nhận được tin nhắn Từ một số lạ Chào chị Tôi là em gái của anh Kiên Tôi muốn chút nữa hẹn chị uống nước Ở ngoài cổng bệnh viện Hy vọng chị đồng ý Nếu như chị không gặp Thì ngày nào tôi cũng nhắn tin gọi điện cho chị Tôi cũng biết địa chỉ nhà của chị rồi hòa đọc xong tin nhắn Thở dài đầy mệt mỏi Cô biết mọi lỗi lầm đều do bản thân của mình gây ra Nên muốn trực tiếp giải quyết Cô không muốn bất cứ ai nghĩ sai về mình Và càng không muốn mối quan hệ của Kiên và cô gái kia Có bất cứ trục trặc nào thêm hoa nhắn lại luôn Khi nào xong việc tôi báo cho cô Ngồi một mình Hòa bỗng suy nghĩ vu vơ Về những chuyện đã qua Cô không biết phải mất bao nhiêu thời gian Thì bản thân mới có thể hoàn toàn bình phục Giá như lúc này cô bảo Thì dù công việc có áp lực tới cỡ nào Dù cả thế giới chống lại cô Thì anh ấy cũng luôn bên cạnh Động viên vỗ về cô Hòa vẫn hay đùa rằng Bảo sinh ra có một sứ mệnh cao cả Phía trước anh là tổ Quốc Trong tim anh là cô Chưa bao giờ bảo khiến cô phải rơi lệ có lẽ chính vì tình yêu của họ Quá đẹp, quá bình lặng Nên sóng mới lớn tới mức Không có cơ hội để gặp lại nhau Sau khi tan làm, Hòa đến quán đã hẹn Nhìn thấy Trinh ngồi đó Cô gái kia xem ra có vẻ rất tự tin Nhìn Hòa và hất hàm nói Cô uống gì? Cho tôi một ly cà phê sữa Chị ngoác tay ra hiệu phục vụ Và sau đó gọi đồ uống Hoa vẫn ngồi đó chứ không bắt chuyện trước. Trình lúc này đi thẳng vào vấn đề. Tôi không biết cô và anh trai tôi tiến triển tới đâu. Nhưng tôi hy vọng sau cuộc nói chuyện này, hai người phải chấm dứt đi. Nếu như anh trai tôi có đi tìm cô, cô đừng có bắt chuyện. Anh ấy hay thương người nên mới như vậy thôi. Cô đừng lầm tưởng rằng anh ấy yêu cô. Tôi với bác sĩ Kiên không có chuyện gì cả. Cô tin hay không thì tùy cô. <cười> Được cười, không có gì mà giữa thanh thiên bạch nhật lại thản nhiên ôm ấp, gục mặt vào người khác như thế sao? Cái nết của cô, cô để quên ở nhà. Cô đừng bao giờ đánh vào lòng thương hại của anh trai tôi. Chẳng qua anh tôi nghĩ rằng chồng sắp cưới của cô chết nên anh ấy mới an ủi cô như vậy. Cô không nghĩ tới cảm giác của anh ta, ở bên kia, anh ta nhục nhã như thế nào hay sao? Hoa lúc này vô cùng tức giận, nhưng cô không muốn đẩy câu chuyện đi quá xa vấn đề. Cô đứng dậy đặt tiền lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi, mang theo tâm trạng chán trường. Tại sao tự dưng lại bị kéo vào những câu chuyện không đáng có? Cô rút ra kinh nghiệm cho bản thân rằng phải để ý thái độ của mình chứ không được lơ là, tránh những hiểu lầm tương tự. Họa định ngày mai vào bệnh viện nói cho lý rõ một lần cuối cùng, cho dù cô ấy có tin hay không, bởi vì cô là người có lỗi trước. Họa không muốn bọn họ xảy ra xung đột. Cô nghe lạng máng các bác sĩ nói rằng Lý bị đuối nước, nhưng không nói rõ vì sao lại bị đuối. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt của cô ta, Hòa nhận ra rằng người này cực kỳ si tình. Hồi xưa cô có một người bạn thân, cũng vướng vào lưới tình, yêu như điên như dại. Hy sinh hết thanh xuân tuổi trẻ, với những hứa hẹn đầy mật ngọt. Nhưng sau cùng cái cuối nhận được lại là thiệp cưới của người yêu, cùng với một cô gái khác. Với lý do anh say mèn, nên chót dại, làm cô ấy mang thai mong em hiểu cho anh. con của anh không thể nào thiếu thốn tình thương của bố của mẹ. chúc cho em hạnh phúc. ngày họ đám cưới cũng là ngày cô gái ấy uống thuốc sâu tự tử. tuy được phát hiện đem đi cấp cứu nhưng mà không thể nào cứu sống được. người đàn ông ấy vẫn luôn sống nhẩn nhơ bên ngoài. hắn luôn lên mạng giao giảng đạo đức và chụp ảnh với gia đình, vô cùng hạnh phúc. tự dưng trong đầu cô hòa bụng đói lên một suy nghĩ. Có khi nào Lý cũng tự tử vì tình hay không. Tuy nhiên cô nhanh chóng lắc đầu. Hòa trở về nhà trong trạng thái đầy mệt mỏi. Cô chỉ muốn vào giường ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay bố mẹ Bảo cũng sang đây ăn cơm. Từ ngày Bảo mất, bố mẹ cô vì sợ ông bái đau buồn nên cứ thường xuyên rủ họ qua nhà ăn cơm. Hòa cúi đầu chào mọi người cô nhanh nhậu. Hôm nay nhà mình lại đông vui thế này. Mẹ nấu món gì thế à? Con vào bếp phủ mẹ. Con cứ tắm rửa nghỉ ngơi. Mẹ nấu sắp xong rồi. Hai mẹ càng ngày càng giống nhau. Nói chuyện mà còn đồng thanh với nhau ạ. Cả nhà cùng bật cười. Họ đều biết Hòa chưa quên được vết thương trong lòng. Nhưng gắng gượng để tỏ ra rằng mình ổn. Họ cũng tuyệt nhiên không dám nhắc đến những chuyện liên quan tới bảo. Để tránh mọi người không được vui. Nỗi mất mát ấy quá lớn. Mà cả cuộc đời này không tài nào. Dừng âm ỉ. Hòa nghe mẹ nói vậy cô về phòng Thực sự cô kiệt sức Nên cứ nằm vật xuống giường Chẳng thiết tha tắm rửa, ăn uống Dạo gần đây Có lẽ cô không chú ý đến chăm sóc bản thân Nên sau một ngày làm việc Trở về, đều trong tình trạng vô cùng mệt mỏi Trước kia Bảo từng khuyên Hòa Nên chọn một công việc nào đó Nhàn hạ hơn, đừng áp lực Nhưng cô lỡ yêu mất ngành y Nên cứ thuyết phục Bảo đến cùng Nghĩ tới đây Nước mắt của cô lại rơi xuống Cô lấy điện thoại mở ra xem, hình nền hai người đang ôm chặt nhau, nằm dưới bãi cỏ. Tất cả mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc, giống như mới ngày hôm qua. Họa rất nhiều lần gọi tên Bảo trong vô vọng, cô nhớ anh đến mức sắp muốn vỡ tung cả trái tim. Những lúc nhớ đến Bảo, cô đều lén chạy qua phòng bệnh nhân Hoàng, say xưa nhìn ngắm khuôn mặt ấy, rồi tưởng tượng đó chính là người yêu của mình. Cô biết hành động này thật là ghê tởm, có lỗi với bảo, nhưng cô không thể nào ngăn được sự mách bảo của con tim. Hỏa cứ mím chặt môi, cô muốn khóc thật to, nhưng lại tự ăn ủi bản thân mình. Anh ấy ghét nhất là mình khóc, mình phải thật vui, thì anh ấy mới cười nhiều. Em không muốn thấy anh buồn, anh phải ở bên cạnh em. Em chỉ cầu xin anh về gặp em trong mỗi giấc mơ, hoặc là anh chỉ cách nào đó. Cho em được gặp anh Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh Em chẳng biết tâm sự với ai cả Lúc nào Em cũng mong mỏi Anh quay trở về Vừa lúc này điện thoại vang lên in ỏi Hòa vội vàng lau nước mắt Nhìn thấy số lạ Nhưng cô vẫn ấn nút để nghe Alo tôi nghe Bác sĩ Hòa Tôi là Hoàng đây Số này là số điện thoại của tôi Cô lưu vào nhé Tối nay cô có trực ở bệnh viện không? Hôm nay cô bận à? Không thấy cô qua phòng để thăm khám cho các bệnh nhân. Ừm, tôi bận một chút. Vậy cô nhớ giữ sức khỏe, đừng có làm việc quá sức. Ừm, vâng, tôi biết rồi. Thôi anh làm gì thì làm đi, tôi có chút việc bận. hỏa cúp máy, bỗng Zalo có thông báo lời mời kết bạn. Nhìn thấy Hoàng đứng chụp cạnh cây xương rồng làm cô thổn thức. Bảo rất thích loài hoa này. Anh ấy từng chụp một bức ảnh gần giống như vậy Tự dưng cô lại muốn nói chuyện với người này thêm một chút Cứ nhìn thấy Hoàng Cô lại chỉ muốn coi đây là Bảo Để dốc lòng tâm sự Cô vừa đồng ý kết bạn Thì Hoàng gửi cho cô những clip vui của khỉ Hành động này giống hệt với cách Bảo Đã từng làm với cô trong quá khứ Những ngày cô buồn Không có động lực Bảo đều siêu tầm những bức ảnh xương rồng Nhằm nhắn nhủ cô phải mạnh mẽ vươn lên Có những đoạn clip hài để giải trí Bất giác theo quán tính Cô lại nhắn tin cho bảo Anh rất giống với một người Quan trọng trong cuộc đời của tôi Chỉ tiếc là Cô đừng khóc Cô cứ coi tôi là người đó Tôi tình nguyện làm người thế thân Tôi lắng nghe cô Khi nào muốn tâm sự cô cứ tìm tôi Lúc nào tôi cũng rảnh rỗi Để lắng nghe cô Sao anh biết rằng tôi khóc chứ Linh cảm mách bảo tôi như vậy Họ cứ nói những chuyện không đầu không cuối như vậy Nhưng cũng làm cho Hòa Bớt đi sự buồn tủi. Cô say sưa nhắn tin một lúc Thì đến khi mẹ vào phòng gọi xuống ăn cơm Cô mới ngớ người Hòa hẹn khi khác nói chuyện Rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà Dùng bữa Mầm cơm diễn ra rất ấm cúng Nhưng nhìn thấy bát canh chua cá lóc Sơn xào chua ngọt Là cô đoán được mẹ bảo vẫn nấu theo thói quen của anh. Họ trò chuyện liên quan đến công việc của Hòa, căn dặn cô những điều cần thiết. Hòa cảm nhận được họ giống như bố mẹ thứ hai của mình, luôn quan tâm, muốn những điều tốt nhất cho cô. Hòa im lặng lắng nghe, cô cứ gật gù đồng ý hết những lời căn dặn của tất cả mọi người. Sau khi ăn xong, đại gia đình rủ nhau đi bộ. Hòa cũng bị lôi đi cùng. Thực ra họ biết cô lúc nào cũng mốt nhốt mình trong phòng, nên kiếm cớ đi dạo, để cô được hôi khỏa đầu óc. Công viên cách nhà trường mấy chục mét, ở đó có đủ các hoạt động vui chơi giải trí cho từng lứa tuổi. Bất ngờ hòa lại chạm mặt kiên ở đây, cả hai tỏ ra bất ngờ lúng túng. Bác sĩ hòa, chào chào cô chú ạ. Những người kia cùng nhìn chằm chằm vào kiên. Bố của hòa trượt hỏi, cậu quen con gái của tôi sao? Dạ cháu với cô ấy là đồng nghiệp, chung khoa ngoại à? à thế hả? À? Thế thì cậu nói chuyện với con gái của tôi đi Chúng tôi đi tập thể dục Kiên gật đầu chào họ thì một lần nữa Khi bố mẹ đi xa Hòa có chút ngại ngùng Anh không về nhà Mà qua đây làm gì À tôi Tôi muốn ngồi yên tĩnh Thành thật xin lỗi cô Về những chuyện không đang có xảy ra Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em gái Và Lý Cô gái kia thực ra là bạn từ nhỏ của tôi Tuy nhiên tôi không hề có bất cứ tình cảm gì với cô ấy Tôi chỉ coi cô ấy là bạn thân Nhưng mà cô ấy yêu anh thật lòng Tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy Lúc mà cô ấy liếc sang phía anh Cảm nhận được tình cảm vô cùng sâu nặng Cô ấy không còn trẻ chung gì Người con gái tốt như vậy Không dễ dàng tìm kiếm Tại sao anh không thử mở lòng chứ Biết đâu sau khi hẹn hò Anh lại có tình cảm thì sao Tôi tự biết cảm xúc của chính mình chứ Tình yêu phải xuất phát từ hai phía Và hôn nhân cũng vậy. Tôi không muốn để cô ấy mãi ôm hy vọng, để phí hoài tuổi xuân. Nếu tôi giả như đồng ý, thì càng không công bằng với cô ấy. Tôi biết Lý là người tốt, xét về mọi mặt đều tốt đẹp, nhưng mà thực sự chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy vì anh mà tự tử, có phải không? Kiên gật đầu như muốn trả lời thay cho câu hỏi đó, hoa lúc này cũng thờ dài, đầy bất lực. Thực sự tôi không biết khuyên anh như thế nào. Tôi cũng chưa từng biết cảm giác yêu đơn phương. Tôi chỉ ước cho mọi người đều được hạnh phúc, biết trân trọng tình cảm của nhau, không bao giờ bị chia cắt âm dương. Thực ra yêu nhau cũng được, chia tay cũng được. Miễn sao còn có cơ hội gặp lại nhau? Hay chỉ ít còn biết đối phương hiện sống như thế nào? Nếu như anh mất đi cuối mãi mãi, anh nghĩ thế nào chứ? Anh thử tưởng tượng ra cảnh tượng đó đi. Anh suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định để sau này không hối hận. Cô cũng đừng buồn. Cô cất gọn tất cả những thứ không vui đi. Đời còn ngắn lắm. Mỗi ngày còn hơi thở. Phải trân trọng mọi thứ. Sống thật vui, thật ý nghĩa. Ngày xưa chắc là anh học giỏi văn lắm nhở. Không, tôi chỉ toàn được 5-6 điểm thôi. Giống tôi rồi. Tôi cứ tưởng anh phải học giỏi lắm cơ. Tại có tài hùng biện, tôi ngưỡng mộ chuyên môn của anh. Tôi đã từng tự tin ở tay nghề của mình. Nhưng mà khi gặp anh, thực sự tôi biết mình chẳng là gì cả. Sau này anh còn vươn xa hơn như thế. Nói thật là tôi không quá coi trọng trước vụ. Tôi cũng không mơ ước có thể làm ông này, bà kia. Tôi chỉ muốn sống bình yên, cứu giúp những bệnh nhân, giúp họ thoát khỏi bệnh tật. Đó chính là ước mơ, hoài bão. Mà tôi luôn hướng đến. Tiền bạc danh vọng chỉ là phù du. Chết không mang theo được. Chỉ có tiếng thơm, lúc nào cũng lưu danh muôn đời. Có những người mãi mãi, các thế hệ sau cũng không quên công ơn của họ. Sống như vậy mới đáng sống chứ. Tuy tôi không giàu có, bố mẹ tôi chỉ làm ruộng, chân lấm tay bùn, Nhưng mà tôi lại không quá coi trọng đồng tiền. Hồi bé tôi từng ước mơ. Giá như tôi trúng vé số, tôi làm từ thiện hết. Nhưng mà rất tiếc là tôi lại chưa trúng bao giờ Nói tới đây Kiên mỉm cười Nụ cười của anh phần nào Cũng toát lên tính cách điềm đạm Và đáng tin cậy Người đàn ông tử tế cả nhân cách và hành động thế này Lý si mê bất chấp Đúng là chính xác Ngay cả hòa lúc này cũng dành cho anh sự ngưỡng mộ rất lớn Cô hy vọng tương lai Kiên sẽ có chức vụ cao Nếu như trong tất cả các lĩnh vực Chỉ cần người lãnh đạo vừa có tài vừa có đức, thì mọi thứ phát triển vượt bậc. Những tướng tài cũng nhanh chóng đầu quân. Chỉ tiếc... Nghĩ đến đây, cô thở dài ngao ngán. Hờn này hết cô hiểu những bất cập, những tiêu cực, nhưng chỉ có thể bất lực tòng tâm. Trước kia cô từng ấp ủ những hoài bão to lớn, đẹp đẽ. Nhưng khi cô đi làm, cô bị hiện thực, tát thẳng vào mặt. Cô tự biết thân biết phận nên chỉ cố thể cố gắng làm tốt trách nhiệm để cứu người. Công nhận họ hợp nhau đến kỳ lạ. cứ mỗi khi gặp nhau là nói chuyện say xưa quên trời quên đất. Tâm trạng của Hòa lúc này cũng khá hơn rất nhiều. Khi thấy bố mẹ mình trở lại, cô vội vàng tạm biệt Kiên rồi cùng mọi người trở về nhà. Bố mẹ của Bảo cứ quan sát thật kỹ Kiên. Khuôn mặt của họ hơi trùng xuống, giống như đang trầm ngâm. Suy nghĩ điều gì đó Sau buổi gặp gỡ với Hòa Trinh chạy đến an ủi Lý Cô còn hào hứng kể cho Lý nghe chiến tích rằn mặt Hòa Tuy bên ngoài Lý rừng Dương tỏ ra không mấy hào hứng Nhưng mà trong lòng lại thầm mong Trinh Kể tường tận kỹ càng Trinh lúc này ôm lấy Lý vỗ về Chị cứ yên tâm đi Dù như thế nào Em luôn đứng về phía của chị Em không cho phép bất cứ cô gái nào Cướp anh trai của em Cho dù nha, họ có tốt đẹp giàu có ra sao Em cũng không bao giờ chấp nhận Thế nên sau này chị đừng có dại dột suy nghĩ linh tinh Những cái chuyện tiêu cực này Chúng ta phải cùng nhau bước về phía trước Gục ngã chuồn bước Chả giải quyết được chuyện gì Chị có mệnh hệ gì Bố mẹ chị mới là người đau khổ nhất Lý nghe xong gật gù Khi đối mặt với tử thần Lúc mà cô ta vùng vẫy trong dòng nước Cô ta mới nhận ra rằng Bản thân của mình quá ngu ngốc Cô ta khao khát được sống Lý đã tự hứa với bản thân Không bao giờ hành động như vậy nữa Cô cứ hỏi đi hỏi lại một câu Sao chị luôn có cảm giác Anh Kiên có tình cảm với vị bác sĩ Hòa kia Anh ấy nhìn cô ta vô cùng ấm áp và khác lạ Chị lại tiếp tục rồi đấy Em chả thấy khác gì Em thấy anh ấy nhìn chị đầy cương chiều Còn những người khác lạnh lùng như băng chị thấy rồi đấy anh Kiên nói chuyện với chị nhiều nhất từ từ trước tới giờ anh ấy có nói chuyện với ai đâu chỉ phải tin vào bản thân của mình tỏ tình ấy chị tỏ tình rồi bây giờ chị cứ mặt dày mà bám theo thôi anh em đang thấm từ từ đợi thời gian nữa anh ấy coi như chị như bà Hoàng ấy sống chết không rời khỏi chị được đâu vẫn biết là Trình đang an ủi mình nhưng Lý nghe xong lại cảm thấy ấm lòng đến lạ Cô khào khát có được tình yêu của Kiên Nóng mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ trên đời này May mắn của Lý Là có Trinh ở bên cạnh Những lúc cô yếu đuối nhất Lúc nào cũng ủng hộ cô Dù đúng hay sai Nhất quyết banh vực Lý coi Trinh giống như em gái ruột Ngay từ bé đã san sẻ mọi thứ cho nhau Trinh cũng suốt ngày leo nhéo đi theo Lý Gọi cô là chị dâu Nhưng mọi người chỉ cười xòa Bởi vì lúc đấy họ còn quá nhỏ Trinh không hề biết rằng Những lần đó, Lý rất mừng, mừng thầm trong lòng và luôn ao ước khi lớn lên. Là người của Kiên, là vợ của Kiên được cùng anh đi khắp nơi, được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy. Tình yêu trong cô cứ dần dần lớn lên, bây giờ nó mãnh liệt đến mức muốn thiêu trụi tất cả mọi thứ. Cô có thể làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ tình yêu của mình, cô không cho phép người nào xen vào để cướp Kiên đi. Lý cũng không có gan để đánh cược mạng sống của mình thêm một lần nữa. Cô nhìn sang Trinh đầy toan tính. Nếu như anh ấy lên giường với chị, thì mọi chuyện có thay đổi được không? Trinh nghe xong há hốc mồm đầy kinh ngạc. Cô không dám tin người đứng trước mặt mình là Lý đâu, bởi vì từ xưa tới giờ cô ấy nhút nhát, đến tỏ tình kiên còn trần trừ mãi mới dám nói ra. Bây giờ lại nói đến chuyện chủ động lên giường. Trình ngây ngốc mãi. Sau đó lại cười phá lên. Em ủng hộ hai chân hai tay. Công nhận chị gây thật. Không làm thì thôi. Làm một phát là ăn ngay. Nhưng mà bây giờ khó lắm. Không đùa được đâu. Lừa kiểu gì bây giờ? Để anh trai em có thể chấp nhận lên giường với chị. Anh ấy cả đời không động đến rượu bia. Nên chuốc say là điều không thể. Chị nghe người ta bảo có một loại thuốc kích dục uống vào tự khắc ham muốn trỗi dậy, không làm chủ được tinh thần. Họ cả tụng thuốc này ác lắm, nhưng chị không biết thực tế thế nào. Vừa lại anh Kiên anh ấy mà phát hiện ra, chắc là chị chỉ có nước đi đầu xuống đất cho hết nhục thôi. Chị không phải xoắn, cứ bình tĩnh mạnh mẽ lên, được ăn cả, ngã về không, mình phải thử mới biết được chứ. Biết đầu anh Kiên thay máu, lại đổi tính đổi nết thì sao? Thế rồi họ cứ thì thầm, bàn bạc đối sách Chuyện này vô cùng hệ trọng Nên không được phép Có bất cứ sơ xuất nào Thực ra Trinh cũng hồi hộp không kém Cô biết anh trai ghét nhất là bị lừa dối Nếu như mọi việc vỡ lở Thì không biết hậu quả Sẽ nghiêm trọng như thế nào Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả mục Miên trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết mà Tâm An cảm thấy vô cùng rộng rợn. Tại sao một người bạn thân nhá một người bạn là tri kỷ, sống từ bé đến lớn với nhau hiểu hết được tất cả mọi tính cách, mọi sự ghét này, sự thích này, tất cả mọi chuyện. Vậy mà đến bây giờ lại đang bày mưu tính kế để đưa người bạn đó lên giường cùng với mình. Rõ ràng là biết người ta không hề có tình cảm nam nữ đối với mình. Chỉ có tình bạn tri kỷ thôi, một tình bạn đẹp thôi Vậy mà vì tình yêu ích kỷ Lại phá vỡ đi tất cả Và không biết là hai trẻ em Trinh và Lý Bây giờ phải làm như thế nào Để đưa được chàng trai tiên kiên lên giường Thì xin mời quý vị cùng chú ý Theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này Tâm An chỉ nhìn thấy là những người đàn ông Họ có thủ đoạn để họ đưa một người con gái lên giường thôi Nhưng mà không thể ngờ được rằng là Trinh và Lý Hai người lại đang bày ra mưu kế Hãm hại cả anh chàng tiên kiên Vậy thì chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện tối nay. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.